Quý vị và các bạn thân bến chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 5 của cây gạo làng Đông sản tác giả Bùi Ngọc Phúc Hãy nhớ ấn vào nút like nút chia sẻ video để tăng tương tác cho video giúp cho tụ sẽ có một cái nguồn đề xuất tốt hơn để có động lực làm video tiếp cho các bạn cũng như là mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên nơi mà tôi đang sinh ra lớn lên và làm việc tại đây đây là cái sản phẩm thương hiệu hàng đầu thế giới Mà cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích Có rất nhiều loại trà búp các bạn có thể vào shop để lựa hàng Hoặc là theo số đỏ trên màn hình Để được tư vấn cụ thể và nhận được những cái ưu đại tốt nhất của A Tũng. Còn ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Đông sảnh gần như không có khái niệm nông nhàn Sau mỗi một vụ cấy hái hay gặt xong Bà con tranh thủ làm đất Rồi trồng sen canh gối vụ Vì thế đồng ruộng chẳng mấy khi được ngơi nghỉ Làng không có nghề truyền thống Nhưng mỗi một người vẫn lao động không ngơi tay Do vậy cảnh túm năm tụm ba Hầu như là hiếm gặp ở làng Họa chăng là có mấy bà Ngồi rảnh rỗi trông cháu Họ buôn răm ba câu chuyện Nhưng tay vẫn thoàn thoát làm việc khác Nếu như bà này tranh thủ bóc lạc sống, bà khác thì đan vội cái áo len cho kịp mùa đông. Chính vì sự tham công tiếc việc như vậy, có lần có đứa bé lộn cổ xuống ao, nhưng bà ngoại không hay biết. Sau chuyện đó, người ta cứ nhắc lại mãi, nó giống như là một lời cảnh tỉnh mỗi người. Ông Thuận bước vào sân, vừa lúc bà Giá cầm cuốn sổ và cây bút máy từ xóm bãi về. Từ ngày được vào hội mẹ chiến sĩ, bà Giá như trở thành con người khác hẳn. Có lẽ nhờ hoạt động như vậy Mọi thông tin làn trên sóng dưới Bà đều nắm rõ trong lòng bàn tay Thấy chồng ngồi đan rổ Bà giá tranh thủ nhặt sạn gạo Trước khi nấu bữa cơm chiều Bà kể tin sốt dẻo Bởi vì biết chồng mình sẽ chẳng quan tâm Do liên quan đến nhà ông chủ tịch xã Thế nhưng mà nhắc đến ông chủ tịch xã một cái Là thấy ông chồng vảnh tay lắng nghe Hóa ra nhà ông nghĩa Sai mấy đứa cháu Mang trả bức đại tự Đã lấy ở ban thờ nhà lấy tình Trong đận cải cách ruộng đất Đấy Bà thấy tôi nói đúng không Kiểu ăn không ăn hỏng người ta rồi Đến đời con đời cháu Phải mang trả đây thôi Ông Thuận gật gù tâm đắc Bởi ông đã từng dự đoán Từ ngày đó Bây giờ lúc nó lại thành hiện thực May mà nhà mình bị quy là nhà phú nông Nhưng sau khi hạ thành phần Chứ nếu không thì cũng mang họa kém gì đâu Bà Giá nhắc lại chuyện cũ Ông Thuận làm sao có thể quên được việc đó Gia đình ông vì có một con trâu Cho nên suýt nữa mang họa Nhà nông vốn dĩ Coi con trâu là đầu cơ nghiệp Việc nhà nào có nuôi đại gia súc Đương nhiên là thuộc thành phần Có bắt ăn bắt đẻ Do vậy khi nhà ông bị quy kết là phú nông Là đương nhiên Nếu việc đó thành hiện thực Chắc ông sẽ không thể yên ổn công tác Ở bên tin nông nghiệp Tình Hải hưng Hai người con trai cũng khó có xác nhận đề về Hà Nội nhập học do có vấn đề về lý lịch. Không cam chịu tai bay vạ gió bởi con trâu mà người ta quy kết thành phần phú nông. Thực chất chỉ là con nghe con. Muốn mọi người trong đội cải cách tên lời. ba mẹ ông liền dắt con nghe ra đình làng rồi đánh trống kêu oan Để có được con nghe này, cả nhà phải chăm sóc đàn châu 8 con cho nhà cụ bá suốt 2 năm mà không được trả lấy một đồng tiền công. Dù là đồng trinh bảo đại Sau này khi đàn châu lần lượt đẻ Gia đình được cụ bá trả công Bằng con nghe yếu nhất Dạo đó những kẻ ngậm máu phun người Hồng cướp không cướp hỏng con nghe Đều lủi mất tâm Không dám ra đối chất Xét thấy mẹ ông cũng thuộc tầng lớp Bị bóc lột Đội cải cách nhất trí Hạ thành phần Ông Thuận bắn bi thuốc lào rồi nhớ lại Trước nhân chứng vật chứng rõ ràng Cuối cùng nhà ông đã thoát được cảnh khoác lên người thành phần phú nông, có lẽ đau buồn vì chuyện nhân tình thế thái, việc người làng vu oan giá họa cho nhau để trả thù riêng, mẹ ông sống thêm vài năm rồi qua đời. Vui chuyện, bà giá hỏi nhỏ giọng đầy tự hào về việc con dâu được dự lớp cảm tình đảng, như vậy là ông hết kêu ca làm hợp tác xã như không khác nào làm ruộng. Tay vẫn thuần thục đàn rổ, ông thuận nhẩm tính Chả gì nhà ông hiện nay có ba bố con Đều là đảng viên Thêm người con dâu thứ ở trên Hà Nội nữa là bốn Nay tiếp tục có người con dâu trưởng Vào đảng Lúc đó sẽ thành chi bộ gia đình Nếu tính gộp cả họ phạm công Chắc số đảng viên không ít Kỳ đại hội tới Ông muốn cả họ đồng tâm hiệp lực Bầu cho ai thì bầu Nhưng nhất quyết không tín nhiệm cho Lão Nghĩa Và dòng ngọ họ Nguyễn Hưng Chiều tối xong việc Ông Thuận ngồi chơi cùng với thằng Cò Lúc này ông nghĩ đến viễn cảnh sáng lạn Biết đâu người con trưởng của ông Có lúc không phải công tác Ở vùng đồng rừng nữa Con ông là đảng viên Đi thoát ly nhiều năm Khéo quay về làng Lại chếm chạy ngồi vào ghế bí thư Hoặc chủ tịch xã trước trả trừng Sống ở nơi không có điện Chẳng có vô tuyến hay đài truyền thanh Tin tức trên hệ thống loa Chỉ đọc ban ngày theo giờ Việc mô báo cũng hạn chế Vì đồng tiền khó kiếm Do vậy những ước mơ Khiến cho ông Thuận thấy mình Cũng không cảm thấy bị bó hẹp Sau lũy che làng Cơm tối xong ông buộc giỏ ngang người Rồi đi soi ếch Người lớn ăn cơm độn kèm rau dưa như thế nào Rồi cũng xong Thế nhưng từ ngày có thằng cò Cho nên ông thấy trẻ con nhất thiết Phải có được bát cơm độn Cùng với chút thịt cá Món đùi ếch tẩm bột chiên giòn Cháu ông chưa ăn được Nhưng gỡ thịt ếch ra di mặt Sẽ ngon chẳng kém gì thịt gà Có lần bắt được nhiều Ông Thuận dục vợ nấu nồi cháo ếch Những thứ da giảm như cây hành Củ tỏi hay quả ớt Đều nằm sẵn trong vườn nhà Hạt tiêu vốn hiếm Cho nên có thì tốt Không thì cũng chẳng hề hấn gì Vào những lúc trời xe lạnh Chỉ cần nắm gạo tấm cùng với đôi ếch Được chế biến sạch sẽ Nồi cháo ếch thơm ngào ngạt Giúp cho mọi người quên đi Những bữa cơm đột ngô khoai cùng với chút mắm tôm đạm bạc hàng ngày Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy Sau những cơn mưa khiến cho mặt ruộng bắt đầu sâm sấp nước Đó là khi lũ ếch sẽ chui ra khỏi hang để kết đôi Thời điểm chúng đang mãi giao hoan Những người soi ếch như ông Thuận có thể túm được cả đôi Chỉ những con đơn lẻ thì sẽ khó bắt hơn một chút Không ham bắt ếch cả đêm Ông đốt cháy đến bó đốt thứ ba là sẽ quay về Lúc đó chiếc giỏ đeo bên người ông cũng chứa đầy những chú ếch béo mẫm. Tính ra hôm nay gặp may, ngoài việc nhà có thịt ếch ăn rẻ, bà vợ ông mang lên chợ huyện bán cũng thêm thắt được vài đồng. Người nhà quê vốn ăn rẻ hà tiện, cứ tích tiểu thành đại, lâu dần sẽ có một món khẳng. Để cần thì sẽ chi cho ra tấm ra món. Gặp buổi gió to thổi tắt đuốc khi vừa bắt được đôi ếch. Ông Thuận mò mẫm trong đêm để tới ngôi miếu hoang ven triển đê. Bởi có lần ông đã nhìn thấy trên ban thờ đó có bao diêm và chiếc đèn dầu Hoa Kỳ. Ban đêm ngọn đèn dầu cháy leo lét ở trong miếu. Người yếu bóng vía sẽ không dám qua lại bởi người ta đồn rằng ở miếu hay có người chết đuối ở sông hiện về ngồi trong đó sưởi ấm. Chính họ chứ không ai khác là người đổ dầu thắp đèn. Trong thời buổi khó khăn thì lấy đâu ra người dỗi hơi, đi thắp đèn vào buổi tối. Chưa kể, phao dầu hỏa cũng phải chi cả một món tiền. Thực hư lời đồn cũng chẳng ai kiểm chứng, nhưng khi trời tối, tuyệt nhiên dân làng không dám lai vãng. Chỉ có những người đàn bà sống ở xóm quá phụ là bạo gan, họ thường xuyên đi về ngang qua miếu. Bước thấp bước cao tiến vào bên trong miếu, bởi vì trời tối cho nên ông Thuận vấp ngay phải viên gạch. Khiến cho cả người ngã nhào về phía trước Nhìn đúng theo kiểu như vô ếch Khi bất ngờ Người ông lại đè lên một người thiếu phụ Đang lặng lẽ Ngồi trong miếu tự bao giờ Làm cho ông hết hồn hết vía Ôi Ôi Ôi dồi Ôi dồi ôi Ông lắp bà lắp bắp Giá như phải người khác Thì sẽ kêu lên thất thanh vì sợ Thế nhưng sự đụng chạm dù là chẳng may cũng khiến cho người thiếu phụ sau phút luống cuống lại lấy lại được bình tĩnh. Có lẽ do mùi mồ hôi chua nồng cộng thêm mùi thuốc láo xộc vào mũi, cô biết đây là một người bằng xương bằng thịt đang nằm đè lên người mình. Cái đè này nó khác hẳn lúc cô nằm mơ bị bóng đè. Đầu giờ sáng, bà Giá cùng các bà trong hội mẹ chiến sĩ đã đun siêu nước vối mang ra trận địa phòng không. Các cụ hay nói nắng tháng 8, nắng dám trái bưởi, vì thế việc phục vụ nước non được các bà chăm lo chu đáo. Nhìn những người lính chạc tuổi con mình, bà Giá biết, ở nơi nào đó tận xa, biết đâu con trai bà cũng đang được các bà mẹ chăm sóc như thế này. Xong việc ở chỗ mấy người lính trẻ Bà giá liền tất tả quay về để lo công việc đồng án Lúc này con dâu bà chắc còn đang cho thằng cò ăn sáng xong Rồi giao cho bà trước khi đi làm Nhiều lúc thằng cò đứng từ hiên nhà đái một bãi xuống sân Bà chép miệng than Đây, ông mày khéo đặt tên Cái gì mà vua vũ trị thủy Giặt thế hết tẻ rầm rồi lại đái bậy là tài Tiền sư bố nhà anh nữa Bước chân vào đến nhà vừa lúc cô con dâu Xách túi đựng cặp lồng cơm Cho vào cái ghi đông xe đạp Do điện phục vụ sản xuất không có nhiều như ngày trước Vì thế các xã viên Đều tranh thủ đi làm sớm nhất có thể Không thấy chồng hút thuốc lào Và bắt quốc gia đồng sớm như mọi ngày Bà dáng ngạc nhiên Bởi vì lúc bước vào nhà Chồng bà đang nằm chơi với thằng cò Còn ý a theo điều chèo Mặc dù ngày thường Ông chúa ghét nghe Không biết hôm nay có phần phơ gì. Chồng bà còn đang vén áo mê ô cho thằng cò. Nó vỗ bèn bẹt như là người ta đánh trống. Trong lúc thằng cò con cười toe tuét. Chồng bà ngâm nga. <cười> nào ra đây với ông nào. Ê, á, ăn nó rồi á, lại á, nằm khòeo. À, nghe dục trống ở Bế bụng đi xem. <cười> Chẳng thèm á, tình tình là tình cốp. À, chẳng thèm Ăn à, giá ăn em à, thèm nó no cơm tẻ ở thèm xem mát chèo tình tình mà tình cốp Bắt đầu hừng nắng Hai ông cháu vẫn còn vui đùa Bà giá nhắc chồng nếu như không vác quốc ra đồng Thì nằm nhà trông cháu Rồi đặt nồi cơm Chưa về bà làm thức ăn cho thằng Cò Rồi nấu bát canh rau đầy ăn cho mát Ngáp sái cỏ quay hàm Nhưng ông Thuận vẫn đứng dậy đội chiếc nón mê Rồi dắt trâu ra đồng Bởi dù sao việc trông trẻ con Hay nấu cơm nhất quyết Ông không làm Luôn tự hào Phạm Công là dòng họ lớn Của làng Đông Sảnh Đàn ông họ phạm ở trong nhà quản việc, ngoài quản quân, tức là phải tầm cỡ chỉ huy trở lên. Bây giờ dẫu về làm lụng đồng ruộng, thế nhưng ông luôn tự hào mình từng là cán bộ thoát ly. Trên đường ra cánh đồng làng, nhiều lúc ông ngẫm vẫn thấy tức. Bởi nếu không có cái lão nghĩa ngồi ở ghế chủ tịch xã, chắc ông đã tranh chức trưởng thôn. Không muốn dưới quyền, của kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo, ông quyết. Làm nông dân Còn hơn là phải ló mặt ra ngoài ủy ban Để vâng dạ giống như tay phấn thọt Vẫn biết dạng cờ đèn kèn trống Như thằng phấn thọt Chỉ ngang bằng hoặc là hơn thằng mõ tí tẹo Thế nhưng ông Thuận đã ghét lão chủ tịch xã Cho nên ghét luôn cả dàn quán bộ ủy ban Con đường dẫn ra cánh đồng Đi qua một chiếc cầu gạch nhỏ bắc qua con mương tưới tiêu Đây là nơi bà con đưa trâu ra đồng Vào dịp cày bừa Hoặc là khi vào vụ cấy hái Châu hoặc bò được thêm nhiệm vụ kéo xe, tuy nhiên vẫn lấy sức người là chủ yếu. Chỉ cần một xe cải tiến là chồng cầm càng vợ đẩy phía sau, nhiều lúc bận rộn lũ trẻ con đi học về cũng được huy động ra cánh đồng. Lạ một điều là ai cũng luôn chân luôn tay, thế nhưng cái đói vẫn hện hữu, còn cái nghèo thì nó như là một nhẽ. Hình như là do an phận thủ thường vì thế, mấy người tìm hiểu xem vì sao mình vẫn nghèo. Khi tất cả tình cảm của cải vật chất đều dành cho tiền tuyến, mọi người vẫn vui vẻ chấp nhận mức sống tối thiểu miễn là người thân của mình bình an trở về. Đang mãi suy nghĩ về chức trưởng thôn cũng như đêm hôm trước ở miếu thờ Bình Nguyên Công Chúa, ông nghe thấy tiếng chuông xe đạp kính con ở ngay phía sau. Dẫu không quay đầu lại, ông biết ngay đó là lão nghĩa chủ tịch ra đồng sớm để gặp tay chủ nhiệm hợp tác xã Bàn Việt. Đợi xe đạp của lão chủ tịch xã vượt lên Bất ngờ con trâu do ông Thuận đang dắt Quay ngang đầu Khiến cho sừng châu nó thúc mạnh Vào cả người lẫn xe Cứ như thế Ông chủ tịch xã lao ỏm xuống mương Trong lúc mấy người xã viên súng lại Kéo người và xe đạp lên bờ Ông Thuận cười cười rồi điềm nhiên Dắt trâu đi thẳng coi như không bận tâm Đôi khi khi sự trả thù nhỏ mọn Cũng khiến cho người ta vui sướng Chưa kể cảm giác lâng lâng vì được thỏa mãn, cùng với người thiếu phụ do tình cờ ngã đè lên người hôm trước trong miếu. Tập trung vào công việc ở trên ruộng trước khi trời nắng gắt. Ông Thuận vẫn nhớ đã từng đọc ở đâu đó một câu, dù không nhớ hết nhưng đại ý như thế này. Đạo đức như tấm chăn mỏng, dù là đắp ngang hay đắp dọc đều không vừa. Đã vậy chăn mỏng trên hay nên hay rách nếu không biết giữ gìn. Khi nghe tiếng kẻng hợp tác xã vang lên, ông lưỡng thững bước sau con trâu quay về. Ông biết có miệt mài trên đồng ruộng thì cũng chẳng hơn được những người làm ít. Bởi mọi thứ đều của tập thể, kiểu cha chung không ai khóc. Vốn gia đình bao đời làm nông dân, những tưởng ông thoát ly làm cán bộ sẽ thoát cảnh lấy đít con trâu làm thức ngắm. Ai dè lúc về hưu non lại bám ruộng đồng như cha ông thỏa trước. Buổi trưa vừa ăn xong hai lưng cơm còn chưa kịp ngả lưng, ông Thuận ngó thấy có hai dân quân vác súng đi vào sân. Phía sau họ là cậu Phấn Thọt cũng đang bước tới. Nhìn thấy ông Thuận có nhà, cậu Phấn Thọt cao rộng. Mời ông ra trụ sở Ủy ban xã để làm việc nha. Tự dưng bị thằng Mõ Phấn Thọt nó triệu tập ra ngoài Ủy ban, khiến cho ông Thuận mất toi giấc ngủ trưa. Giá kể không có hai người dân quân vắt súng đi cùng thì chắc là ông Thuận đã hắt nguyên chỗ nước tiểu vào người thằng lão tuét. Nhưng nhận thấy việc này hẳn là có ẩn ý. Bất đắc dĩ ông miễn cưỡng khoác tạm cái áo rồi sỏ nguyên chân đất đi ra ngoài đình làng. Ngại dân làng nhìn lại tưởng là đang đi áp giải tội phạm. Ông quay lại gắt. Chúng mày đi lùi lại phía sau một tí. Này ông là người nhiều tuổi. Hai nữ dân quân biết ý cho nên cố tình đi chậm lại nhưng họ vẫn luôn để mắt đến người cần dẫn dạy, bởi đây là quyết định của chủ tịch xã. Trong thời chiến, mọi việc đều có thể xảy ra, vì thế chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên luôn được đặt lên hàng đầu, nhất quyết không có cái chuyện nể nang hay cảm tính. Đi dọc theo con đường nhấp nhô sống châu, lúc đi ngang qua ngôi chùa làng nhỏ bé, nét mình dưới tán cây cổ thụ, ông Thuận nhầm tính, kể từ ngày cụ tổ họ phạm công chuyển đến đây lập nghiệp, Họ Phạm Công nhỏ ông cùng với họ Nguyễn Hưng nhà Lão Nghĩa Chủ tịch xã là những dòng họ lâu đời ở trong làng. Dù trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, ông biết họ Phạm Công chưa bao giờ chịu o ép trước cường quyền. Xưa thế nào thì nay cũng vậy. Thoáng nhìn đôi rồng trầu nguyệt ở trên mái đỉnh phía xa, ông Thuận không hiểu. Có phải là do bị lao cả người lẫn xe đạp xuống mương sáng nay? Vậy nên Lão Chủ tịch xã định mượn việc công trả thù riêng. Như vậy lão sẽ bị hố nặng Nó hay đâu xa xôi Dưới thời tránh tổng và lý trưởng Cùng với đám tiên chỉ ở làng Đông sảnh Còn ngồi giữa sân đỉnh bóp nặn dân đen Riêng họ Phạm Công Vẫn không chịu luồn cúi Mặc cho thời thế đổi thay Họ Phạm Công quyết không a rua Theo những kẻ cơ hội Đận cải cách ruộng đất Diễn ra căng thẳng Trong khi bố đẻ của lão nghĩa Của chủ tịch xã Bây giờ xông vào nhà lý tình Khuân mâm đồng ông với bậc đại tự thì bố đẻ của ông dù là nông dân nghèo nhất định cũng không tham lấy của nhà khác. Khi người của tổ đội cải cách vận động bố ông tham gia đấu tố vạch trần tội ác của đám cường hào, lúc đó ông cụ lắc đầu bởi vì thấy họ không quá ác. Có lẽ cũng chính vì sự ngang ngạnh đó, từ một con ngá mà nhờ ông suýt nữa măng hỏa, thay nhưng đến bây giờ ông vẫn rất tự hào và ngẩng cao đầu, bởi vì nhà mình và họ phẩm công Chưa có ai tham gia ngậm máu phun người cả Khác với vẻ mặt vanh vang của thằng Phấn Mõ Đi phía trước Cũng như sự căng thẳng của hai cô bé dân quân Léo đéo đi phía sau Vừa bước chân vào sân đình Đồng thời cũng là nơi đặt trụ sở Ủy ban Hành chính xã Thống nhất Ông Thuận thấy lão nghĩa chủ tịch xã mời trà vồn vã À kìa bác Thuận Lâu lắm anh em ta mới có dịp gặp nhau Nhân à, có ấm trà ngon Em mời bác thưởng trà Rồi ta nói chuyện chưa muộn Vẫn biết lão chủ tịch xã hơn người ở cái lối nói Khiến cho con kiến cũng phải bỏ ra khỏi hang Ông Thuận im lặng đỡ lấy tách trà để xem lão định bày trò gì Vốn đã có thâm thù từ dạo trước Hôm nay nếu bị lão đó lấy quyền chủ tịch xã ra để sửa gánh Nhân dịp này ông sẽ sạc cho các loại lá mặt lá trái một chập Người khác thì họ ngại Thế nhưng ông ngọng gì mà không dám Buổi trưa đường vắng hoe Giờ này mọi người đang đánh một giấc ngủ trưa cho đến khi có tính cảnh của hợp tác Lối đánh cảnh chấm công được áp dụng triệt đẻ Bởi đó là phương phức thức sản xuất tiên tiến đi lên chủ nghĩa xã hội Và hơn thế có thêm nguồn lực chi viện cho chiến trường miền Nam Không đề cập gì chuyện đau to bối lớn Lão chủ tịch xã chỉ nói về thời tiết Cũng như tình hình sâu bệnh của lúa Miệng nói nhưng mắt của lão nhìn ra ngoài như có ý đợi ai đó Uống gần cạn chén trà, ông Thuận giật mình khi thấy người công an huyện đeo xà cột đi cùng với một sĩ quan quân đội bước vào. Đây là việc lạ, bởi vì bình thường bên công an cùng với quân đội có nhiều việc lắm. Nghĩ đến mình có thể bị xử vì tội nói xấu cán bộ, tự dưng ông Thuận lo lắng lạ thường. Hóa ra lão chủ tịch xã, đang bày tiệc hồng môn. Mục đích chính là để ông bị chôn chân ở đây Đợi bên công an huyện đến bắt Đấy, đúng là thâm còn hơn cả lũ tàu phù thời trước Không còn vẻ hồ hởi như lúc ngồi uống trà Trong thoáng chốc Khuôn mặt của ông chủ tịch xã Trở lại vẻ nghiêm nghị vốn có Ông hắng giọng nói Trước <cười> giới thiệu với bác Thuận Đây là đồng chí Thịnh Ở bên cuộc tác chiến của Bộ Quốc phòng Và đồng chí 10 Ở công an huyện, hai đồng chí có việc cần trao đổi. Rất mong bác gây hết sức hợp tác cho. Theo lệnh của ông chủ tịch xã, trong lúc hai cán bộ bên công an và quân đội làm việc với ông Thuận, ở bên ngoài, hai cô dân quân vắt súng đứng canh với vẻ mặt cảnh giác. Kể từ lúc đó, trụ sở ủy ban xã thống nhất nội bất xuất ngoại bất nhập. Khi người công an huyện hỏi về lá thư do con trai gửi về nhà từ chiến trường, Anh ta không quên hỏi nội dung của bức thư do ông Thuận viết gửi lại con trai mình Gọi là trao đổi, thế nhưng nó y như là một cuộc thẩm vấn Người công an ghi chép vào cuốn sổ tay không sót một chi tiết nào Thậm chí còn hỏi đi hỏi lại những đoạn chưa rõ Theo đề nghị của người công an, ông Thuận cung cấp tên và địa chỉ của những người họ hàng thân cận Đặc biệt là những người mà con trai ông hay tiếp xúc trước khi nhập ngũ Linh cảm thấy có điều gì đó bất thường Không còn vẻ tự tin ban đầu Ông Thuận làm theo yêu cầu mà không buồn hỏi lại Buổi trao đổi gần kết thúc Bất ngờ người công an đưa tờ giấy và chiếc bút máy Trường Sơn Anh ta nhã nhặn đề nghị ông viết lại tất cả những gì vừa trả lời Trong lúc ông Thuận cắm cối viết Nhưng không dám hỏi nguyên do Người sĩ quan quân đội lấy ra bao thuốc lá điện biên Mời mọi người hút Vốn luôn chê thuốc lá nhẹ, thế nhưng lão nghĩa chủ tịch xã vẫn rút lấy một điếu, châm lửa. Thoáng nhìn về mặt tự mãn của lão, ông Thuận chỉ muốn tìm cách chút giận. Thế nhưng việc giận cá chém thớt có ích gì? Trong khi ông còn chưa hiểu được nguồn cơn của rắc rối có liên quan đến người con trai đang ở ngoài chiến trường này. Đợi người công an huyện cất tờ giấy do ông Thuận viết. Lúc này, người sĩ quan quân đội mới thông báo một tin xét đánh. Chiến sĩ Phạm Công Đức do hèn nhát trước sự bắn phá của Mỹ Ngụy trên mặt trận Quảng Trị, lợi dụng lúc sơ hở đã vượt sông bỏ sang chiến tuyến của quân địch để làm chiêu hồi. Ông Thuận ú ớ một đồi lâu, sau đó quả quyết con ông xung phong đi lính cho nên không thể có cái chuyện đó được. Người sĩ quan quân đội lạnh giọng anh ta ngồi trên chiếc trực thăng cán gáo của lính Nguyễn để đọc lời dụ hàng các đồng đội của mình. Tôi đề nghị bác hãy viết thư kêu gọi con mình quay về, chúng tôi sẽ tìm cách chuyển đến tay anh ta dù khó. Nghe xong thông báo của bên quân đội, cảm giác như tay ông ù đặc đi, nhưng ông Thuận vẫn cố cầm bút. Viết một lá thư dài cho con Đây là việc chưa từng có tiền lệ Bởi nếu như đúng con ông theo địch Đó sẽ là nỗi ô nhục Của dòng họ phạm công Từng trải qua nhiều giai đoạn cam go Ông biết lần này điều khủng khiếp nhất Trong lúc con em làng đông sảnh Đang chiến đấu ở ngoài mặt trận Thậm chí nhiều người đã anh dũng hy sinh Vì tổ quốc Ai ngờ con ông lại làm ra cái chuyện kinh thiên đồng địa Giá kể như bây giờ Mà là ban đêm Có lẽ Ông nghĩ là ông nằm mơ, thế nhưng rõ ràng là ánh nắng trói trang vẫn từ phía sân đình đang hát vào. Nên việc nghiêm trọng này, nó không thể nào là giấc mơ được. Kết thúc buổi làm việc, lúc người bên công an cùng quân đội rời đi, ông Thuận còn bị lão nghĩa chủ tịch xã nói nhẹ nhàng nhưng giống như đang sát muối vào gan vào ruột mình. Thôi, việc nó đã đến nước này. Bác về làm công tác động viên tư tưởng cho bác gái ở nhà, cậu Đức cũng lớn rồi, cho nên tự làm tự chịu. Em nghĩ lúc loa phát thanh của xã có công bố, chắc là bà con người ta cũng hiểu và thông cảm cho hai bác. Dù làng xã chưa biết, nhưng cả buổi chiều nhà ông Thuận như có đám, mâm cơm chỉ có hai mẹ con xính ngồi ăn lặng lẽ. Bà giá từ lúc biết tin Bà chỉ nằm khóc hờ gọi tên con Người ta vẫn nói Con giải cái mang Phải chi con bà Anh Dũng hy sinh nó là một nhẽ Hoặc là hèn nhát đào ngũ Còn mong có ngày về Đằng này bỏ theo giặc Coi như là mất hết Ngồi ngoài sân hút thuốc lào Nhưng ông Thuận giống như là người đi trên mây Cho đến tận lúc này Ông vẫn cảm thấy mình Cứ như nửa mê nửa tình Dù lão chủ tịch xã Nói thơn thớt thơn thớt Thế nhưng sóng gió ập xuống Nhà ông là chắc chắn Thằng con trai khiến cho cả dòng họ Sẽ chẳng ngóc đầu lên được Ngày xưa khi Phạm Công Đức Báo tin Đỗ Đại học Thủy Lợi Ông nhớ rõ con mình là người đầu tiên Của làng vượt vũ môn thành công Ngày đó nhìn con trai sách thùng tôn Về Hà Nội nhập học Làng trên xóm dưới ai cũng phải trầm trồ thán phục Vợ chồng ông đi đến đâu Cứ phải gọi là mát mặt tới đó Niềm tự hào dù không ăn được Thế nhưng nó khiến mọi mệt nhọc và khó khăn tan biến Ông Thuận nhớ rõ Trong lần dỗ tổ sau đó Mọi người ca ngợi phạm công đức Lai kinh ứng thí Mang vẻ vang về cho dòng họ Sau này con ông ra trường Được làm việc rồi lấy vợ người Hà Nội thế tưởng đời như vậy Cũng đủ khiến cho vợ chồng ông Viên mãn lúc tuổi xế chiều Ai ngờ nó lại xảy ra cái cố cái sự này cơ chứ Thấy con dâu đứng tầng ngần bên mâm cơm Vẫn đậy lòng bàn Ông Thuận buồn dâu Trời nóng Nhớ mở nắp vung xong cơm ra Đậy nó cái lòng bàn vào đỡ rủi mũi Để cho nó đỡ thiêu là cái thơ chặn lên nhá Không người chuột nó vậy Giờ còn tâm trạng nào mà nuốt nổi chứ Đêm khuya lúc mọi người bắt đầu ngủ say Ở trên cái điếm canh đê và sân ủi ban có mấy người dân quân đang chốt trực bởi tình hình chiến sự càng ngày càng nóng. Dành cả buổi chiều đến tận tối mịt ôm cái điếu cày ông Thuận chán nản và mỏi mệt cho nên đứng dậy đi ra ngoài ngõ. Cuộc đời của ông dù trải qua nhiều biến cố, thế nhưng sự việc lần này nó khác hẳn mọi lần. Nếu so với tai họa suýt chút nữa ráng xuống gia đình ông thời cải cách, ruộng đất, lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Đi quanh làng giữa đêm khuya Rất dễ bị người ta tưởng lầm là gian tế Ông cứ như thế Mà ngẩn ngơ chẳng biết đi đâu Ông liền bước ra ngoài triển đê cho thoáng Dù có tiếng ếch kêu đâu đó Nhưng bây giờ ông cũng chẳng còn tâm trí nào Để mà soi bắt ếch như mọi lần Theo bước chân vô định Ông Thuận lại đến chỗ ngôi miếu hoang tàn, Đây là nơi ông đã có một đêm truy hoan ngoài sức tưởng tượng, hồn đi xoay ếch. Mặc cho dân làng sợ ma hoặc là ngại va chạm với các đấng thần linh. Ông Thuận ngồi ngay cửa miếu ngắm bầu trời đêm trong tâm trạng dối bời. Ngôi miếu là do cụ tổ phạm công luyện nhà ông thời trước đã hằng công hàng sản dựng lên. Cụ cũng chính là người khởi sự mọi việc. Như trong gia phả có ghi lại. Do thời vua Thành Thái nhà Nguyễn, lúc này triều đình chỉ còn hư danh vì chính quyền đã nằm trong tay người Pháp. Vào một đêm trời nổi mưa rong, cụ Phạm Công Luyện kéo vó bè ở ngay cửa sông đã vô tình thấy một cái xác người vướng vào. Lúc vớt được kẻ xấu số lên bờ, cụ phát hiện ra đó là một người phụ nữ xinh đẹp. Điều đặc biệt là người phụ nữ ở trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng gắn hình con chim phượng. Vốn là người biết giam ba chữ thánh hiền Cụ phạm công luyện thấy dòng chữ khắc trên đôi cánh phượng Là bình nguyên công chúa Hoàng sợ vì tự nhiên lên lụy tới người của hoàng tộc Cụ phạm công luyện vội vàng đi báo quan Nhưng bị quan mắng cho một chập rồi đuổi về Triều đình nhà Nguyễn đóng đô ở tận Xứ Huế Làm gì có chuyện có một công chúa đi lạc Rồi chết trôi dọc sông Hồng Nếu như vậy, các quan trị nhậm ở sông hẳn đã phải nhận được thánh chỉ Nghe tin là có người chết đối, mang thân phận đặc biệt. Từ cụ tránh tổng cho đến lý trưởng, làm ngơ nhằm tránh phiền phức. Cực chẳng đã cụ phạm công luyện đành phải bỏ tiền ra mua cỗ quan tài rồi hậu táng cho người chết. Do thân phận đặc biệt của Bình Nguyên Công Chúa, cụ đã kêu gọi bà con dân làng kẻ góp công. Người góp của để phục dựng lại miếu thờ. Tiếc một điều là ngôi mộ lại dựng ở ngoài đê. Hơn chục năm sau, dính bên lở khiến cho nước sông đã cuốn trôi chẳng còn lại dấu tích. Riêng ngôi miếu nằm ở trong đê, nó vẫn còn cho đến tận bây giờ. Không có điếu thuốc lào cho nên nhạt miệng. Ông Thuận ngồi bó gối nhớ lại. Sau này nhờ học chữ Hán Nôm, vì vậy ông đọc được nhiều thư tịch cổ, đúng như quan huyện ngày đó đã phán. Các công chúa nhà Nguyễn không thể nào lưu lạc ra tận Bắc Hà, nhưng vào thời nhà Mạc Xoán Ngôi Nhà Lê, ở Châu Bình Nguyên có một nàng công chúa được phong theo tên địa danh ở đó. Dù sau này tìm trong sử sách không ghi lại năm sinh năm mất Nhưng ông tin chắc người mà cụ tổ vớt được Chính là nàng công chúa vắn số nọ Nhưng xét ra thì Cái giải thích đó cũng cực kỳ vô lý Bởi vì lúc cụ tổ phạm công luyện vớt được xác của Bình Nguyên công chúa Đã là năm thành thái thứ nhất 1889 Trong khi Bình Nguyên công chúa sinh năm 1548 Nghĩa là sống cách đó tận 341 năm Bình thường người chết trôi sông Chỉ vài ngày là phân hủy Sau vài tháng thì đã thịt nát xương tan Lấy đâu ra việc Một người có thể trôi giặt Đến tận mấy trăm năm mà chẳng hề hấn gì Đói bụng Bởi vì nhịn từ trưa Lại hút thuốc lào liên tục Ông Thuận gục đầu thiếp đi một lát Bỗng nhiên loáng thoáng Ông nghe có tiếng ngựa phi rầm rập Cùng với những bó đuốc cháy rực Làm cho ông giặt mình Không còn vẻ nghiêm nghị như lần trước Vị vua trẻ mặc hoàng bào Ôn tồn nói Nệ tình tổ tiên nhà ngươi Đã hậu táng Và lập miếu thờ Cho em gái của chẫm Bởi vậy đến giờ này Chậm chưa nỡ ra hình Hãy nhớ Trả lại báu vật Về đúng vị trí của nó Nếu không con cháu của nhà ngươi Khó mà bảo toàn tính mạng Trong tháng chốc Nhà vua cùng với đảo ngự binh của ngài phi ngựa Mất hút nơi chân trời Lúc này tiếng gà gái vang lên Báo hiệu một ngày mới Ông Thuận khẽ dùng mình vì hơi lạnh Ông bước nhanh về nhà Bởi một chút nữa biết đâu Trên hệ thống loa truyền thanh Cái tên Phạm Công Đức sẽ được cô nếp réo gọi như khởi đầu sóng gió Thấy con gái rẽ về thăm nhà Bà xoan chạy vào buồng lấy sẵn túi trứng gà để trong chấu. Rồi sau đó đặt lên xe đạp khỏi quên. Kể từ ngày con rể hy sinh ở chiến trường Quảng Trị, bà thương con dâu trở thành quá phụ khi mới bước sang tuổi 25. Chiếc quạt nan phe phẩy cho con gái. Bà hỏi nhỏ xem từ hôm Tùng hy sinh. Ban đêm có mơ thấy chồng về báo mộng hay không? Quyên dùng con dao bài gọt quả khế rồi khẽ lắc đầu. Chồng cô hy sinh ở đâu cô còn trả rõ. Việc người chết hiện về, cô cho rằng đó chỉ là mấy tín dị đoan. Ngày trước đi học cô được dạy, nếu như thương nhớ ai quá, thì đến khi ngủ thường mơ thấy người đó, chứ làm gì có chuyện hồn ma hiện về bóng mộng. Thấy mẹ nhìn mình chăm chú, khuyên khẽ cười buồn giải thích, chồng cô lên đường hơn nửa năm, tiện mồm thì cô ăn khế thôi chứ ngén ngầm gì cứ tầm này. Bà Soan thở dài nhớ lại chuyện ngày trước, có một người vợ liệt sĩ thời chống Pháp, bỗng nhiên một hôm dân làng thấy đi đâu cũng úp cái đốn ở trước bụng. Sau không chịu được những lời nhiếc móc dè bỉa, cô đó phải bỏ làng đi biệt xứ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tội. Quyên cũng từng nghe chuyện đó nhưng cô chẳng để tâm. Giờ đây cô là vợ liệt sĩ cho nên cô hiểu thấu nỗi cô đơn. Số phận người phụ nữ ở đâu thì chả biết, thế nhưng ở làng Đông Sảnh, nó thường gắn liền với chồng và con. Tuy nhiên lúc người con trai duy nhất nằm xuống nơi chiến trường, bà trở thành mẹ liệt sĩ cho nên dân làng đã thay đổi cách nhìn nhận. Giờ đây họ không gọi bà tám là vợ lão lý trưởng Lại có người là dâu trưởng của dòng họ lớn vì không sinh được con trai phải sống trong giày vò dai dứt. Đã qua rồi cái thời thực dân phong kiến, do vậy người phụ nữ cũng không thể nào đội mâm, chầu cao đi mà hỏi vợ lẽ cho chồng. Dưới áp lực lúc công khai bằng lời nói bóng gió Khi thì ngấm ngầm bởi mưu kế sau lưng Cuối cùng người phụ nữ cũng phải nuốt nước mắt vào trong Để cho chồng mình đi kiếm thằng cô bên ngoài bị đát không kém là vợ ông cán bộ huyện Lúc chồng đương chức được mọi người trọng vọng Thế nhưng khi ông bị bắt vì tội tham ô Sự nhục nhã khiến cho bà vợ ra đường Với đội nón xùm sụp để giấu mặt Bắt con gái ăn thêm củ sắn lược Bà xoan an ủi Già như mà có đứa con thì cũng đỡ buồn. Thế nhưng thôi, phận chỉ làm dâu. Phải cố mà chăm sóc bố mẹ chồng cho tốt. Sau này còn có đoàn thể, có chính quyền giúp đỡ. Đến việc đến đầu tạo đến đó vậy chứ biết làm thế nào. Ngồi ăn sắm luộc nhưng Quyên vẫn còn để tâm trí tận đầu đâu. Dẫu biết không lấy lại được những gì đã mất. Thế nhưng đến bây giờ cô vẫn không thể tin được. Là chồng mình vội ra đi sớm như vậy. Giá như chồng cô đi biển biệt bao năm cũng được. Nhưng ít ra cô vẫn còn có hy vọng để mong chờ. Chỉ có điều là tờ giấy báo tử. Sau khi chồng đi lên đường nửa năm. Nó làm cho cô không biết là bây giờ phải sống tiếp ra sao nữa. Hai mẹ con nói chuyện đến lúc ông Nghĩa ghé về nhà. Thương con gái nhưng ông thấy tự hào. Dù sao con rể ông cũng hy sinh cho tổ quốc Con trai ông vẫn đang chiến đấu Ở trong chiến trường B Tất cả nó là tiền đề thuận lợi Cho việc ông sẽ được bầu làm bí thư Trong kỳ đại hội tới Dù thương con gái Nhưng quen với cách phát biểu chỉ đạo cuộc họp Ông Nghĩ hắng rộng Tân dặn cô Bây giờ đã là vợ liệt sĩ Hãy sống làm sao cho xứng đáng với sự hy sinh của chồng Tiếp tục phấn đấu Và cống hiến cho tổ quốc Để không phụ sự kỳ vọng và tin yêu của mọi người Bà Soan khẽ thở dài rồi mát mẻ. Dặn con ai như thế. Lẽ ông phải để cho cô nếp đọc ở trên loa truyền thanh. Để cả làng cả tổng cùng nghe và học tập chứ. Thời chiến, người bận rộn nhất chính là ông Bí Thư và ông Chủ tịch. Riêng việc một tuần phải lên huyện họp hai lần. Sau đó là những cuộc họp trong thường vụ đảng ủy. Họp thôn và đủ thứ họp khác. Đã chiếm hết toàn bộ quỹ thời gian Ghé về nhà chỉ ăn tạm cụ sắn luộc Sau khi động viên con gái dăm câu ba điều Ông Nghĩa lại tất tả đi ngay Bởi tối nay ở trụ sở ủy ban có cuộc họp quan trọng Với sự tham dự của nhiều thành phần Do tình hình chiến sự căng thẳng Trung ương đề phòng máy bay Mỹ tiếp tục leo thang bắn phá miền Bắc Cũng như ném bom thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận Trong đó có làng Đông Sảnh Chính vì thế bên quân đội đã điều một đơn vị phòng không về trực chiến ở ngay chỗ sân bóng cũ của làng. Việc chuyển quân và các thiết bị quân sự sẽ diễn ra vào lúc nửa đêm. Được cấp trên phổ biến tầm quan trọng cho nên ông Nghĩa giao cho lực lượng dân quân xã đảm bảo công tác phòng gian bảo mật. Đoàn thanh niên lo việc giúp các đồng chí bộ đội nguy trang. Các đoàn thể khác đều được phân công các nhiệm vụ cụ thể phù hợp với đặc trưng của mình. Dù không rõ máy bay Mỹ xuất hiện Trên bầu trời thủ đô lúc nào Nhưng sức nóng của nó sẽ được Bà con dân làng cảm nhận được vào sáng ngày mai Khi nhìn thấy đơn vị phòng không Trời chạm vạng Ở trong sân chỉ còn mấy nữ dân quân trẻ Đang vui đùa cùng nhau Sức trẻ và sự vô tư của họ Giúp cho không khí nơi đây Bớt chầm mặt hơn mọi ngày Không mấy khi có nhiều cô gái Có mặt Do vậy cậu phấn thọt Ngại ngùng, không biết là lặn đi đâu mất tâm. Biết đang giờ cơm tối của mọi nhà, nhưng những người dựa họp vẫn chưa đến. Ông Nghĩ cầm điếu cày vào bàn làm việc, bắt đầu giít sòng sọc. Ông có thể hút thuốc lào như ăn vã thay cơm. Đặc biệt là trong những cuộc họp căng thẳng. Nếu như ai tinh mắt sẽ nhận ra, cuộc họp nào cũng mù mịt khói thuốc lào thì ý như rằng là hôm ấy có nhiều việc cấp bách. Nghiện thuốc lào là thế. Thế nhưng đận đứng ở trên đê. Chỉ đạo việc hàn khẩu. Ông đã thức trắng. Hai ngày hai đêm. Do chả có thời gian mà bắn bì thuốc. Lúc ấy công tác hàn khẩu diễn ra cấp tập. Và khẩn trương. Do nhiều lúc nghĩ lại. Ông vẫn thấy kinh ngạc. Bởi sức người không đấu lại với cơn giận dữ của thiên nhiên. Dù cố sức nhưng con đê bị vỡ. Khiến cho cả làng đông sảnh chìm trong bể nước. Sau này. Nhiều cụ cao lão ở trong làng phát biểu, họ sống gần 90 năm nhưng cũng chưa từng chứng kiến cái trận lũ nào nó khiếp đến như vậy. Ngắm nhìn mấy nữ dân quân đang cười nói, ông Nghĩa giữ bộ mặt nghiêm nghị, ngồi sau bàn làm việc. Làm cán bộ xã đủ lâu, vì thế ông hiểu câu tình ngay lấy gian. Dù mấy đứa chỉ đáng tuổi con cháu trong nhà, nhưng miệng lưỡi thế gian theo dệt, không khéo động vào, rồi mất toi sự nghiệp. Việc ông ngồi sau bàn gỗ có ngọt đèn bão sáng tỏ, như vậy kẻ xấu sẽ chẳng thể nào đâm đặt chuyện thị phi. Nếu ông vô tình ngồi hút thuốc lào ngoài hiên, không khéo tự dưng lại đâm ra mua dây buộc mình, không thanh minh được, trong khi kỳ đại hội đã sắp tới. Nói về chuyện quan hệ không trong sáng, ông Nghĩa tự nhiên nhớ đến hiểm khích giữa mình và ông Thuận, hồi cả hai đều đi thoát ly và công tác cùng cơ quan. Ngày đó do không ưa nhau, ông đã phá lệ một lần khi dòm ngó việc riêng của người khác. Có lẽ bắt nguồn từ thái độ của ông Thuận trước, dù là người cùng làng, nhưng khi được cấp trên phân về tình hài hưng. Ông Nghĩa không được ông Thuận nâng đỡ, còn tìm cách đẩy sang bộ phận khác. Đó là khởi đầu cho sự mâu thuẫn của hai người. Sau này, trong một lần, bình bầu chiến sĩ thi đua toàn ngành, ở dưới tổ đã bầu chọn cho ông Thuận là người xứng đáng. Thế nhưng, ông Nghĩa không phục. Cho nên đã báo cáo tổ chức việc ông Thuận có lén phén với cô Ngân tổ tiếp liệu Mặc dù không có bằng chứng xác thực Thế nhưng cấp trên lại tin vào lời nói của ông Nghĩa Loại ông Thuận khiến cho sau này ông ấy phải về hưu non Giờ đây trên cương vị chủ tịch xã Người ông gầm nhất lại chính là ông Thuận Bởi nỗi căm hận việc bị dính chuyện tầm phào Khiến cho ông ấy nhiều lúc công khai ra mặt chống đối mình Đúng 8 giờ tối. Cậu phấn thọt đun nước pha ấm trà mới. Sau khi thắp thêm hai ngọn đèn. Vừa lúc đại diện các đoàn thể có mặt. Nhờ ăn tạm củ sắn luật chống đói. Ông Nghĩa bắt đầu thông báo việc. Bên quân đội triển khai trận địa phòng không ngay tại đất làng. Để đảm bảo mọi việc thông suốt. Sự chung tay của mọi người là hết sức cần thiết. Trong thời chiến. Mọi việc đều được thông tin ngắn gọn dứt khoát. Phần việc được giao cụ thể cho từng người. Ngồi chủ trì cuộc họp. Nhưng ông Nghĩa cảm thấy như thiếu điều gì đó Dù cốc trà đặc cắm tăm Đang bốc khói nghi ngút trước mặt Chiếc điếu cày Ủy ban Dựng ngay đúng tầm tay với Nếu thèm thuốc Ông chỉ cần với tay là được Chưa tìm được nguyên nhân Của cái cảm giác thiếu vắng Là gì Thì cuộc họp đã kết thúc Đợi các thành phần cốt cán rời đi Ông Nghĩa tất tả đạp xe Ra bãi đất trống Nơi sẽ là trận địa phòng không Trong đêm nay Ngày xưa chỗ này Từng được đám thanh lên làng rủ nhau đá bóng vào các buổi chiều Giờ đây làng vắng bóng đàn ông trẻ khỏe Bởi vì họ phải ra tiền tuyến Sân bóng bỏ hoang cỏ mọc đầy Đứng trao đổi cùng với tiểu đoàn phó của đơn vị phòng không Và một cán bộ quân sự huyện về hỗ trợ Lúc xong việc quay về Thì hầu hết mọi người trong làng đã tắt đèn đi ngủ Khi đạp xe qua xóm đông, văng vẳng từ nhà nào đó có tiếng đài phát giọng ngâm thơ. Đến lúc này, ông Nghĩa mới nhận ra sự vắng mặt của cô Nếp. hoa già, giọng người nghệ sĩ ngâm thơ ở trên đài tiếng nói lại vô tình gợi nhớ đến giọng phát thanh của làng. Từ sau lần được mục sở thị tòa thiên nhiên đẹp đẽ của cô Nếp, dù người phụ nữ đã qua thời thanh xuân, tuy nhiên vẫn đủ sức hấp dẫn. Một người đã bước vào tuổi 60 như ông Dù không dám lén phén Vì sợ mang tay mang tiếng Nhưng nhiều lúc Ông vẫn cảm thầm cảm thấy tiếc Thói đời Vốn ăn không được Lờ đi chẳng xong Cho nên nó giống như cục tức Nó cứ nghẹn lại Ngồi ăn bát cơm nguội Tràn canh rau cùng mấy quả cà Ông chủ tịch xã Vẫn không thôi tơ tưởng đến cô nếp Dẫu biết có thách kẹo Ông cũng chả dám tòm tem Vợ của chiến sĩ Thế nhưng việc ngầm thích Thì nào có ai biết Mà ngăn cản Bởi nếu như suốt ngày vùi đầu vào công việc Ngoảnh đi ngoảnh lại trả mấy Lại ra cánh đồng làng Nằm cạnh tổ tiên Tùng tùng tùng cắt Nằm ở trong buồng Bà Soan chưa ngủ được Cho nên nói bâng quơ Sao mà hãy trả nhận được thư của thằng Hưng nhỉ Ông Nghĩa gắt Nó đi chiến đấu Chứ có phải đi ăn dưỡng đâu Mà bà nằm đến mà mong thư Nửa đêm về sáng, nằm mãi chẳng ngủ được. Ông nghĩa theo thói quen lại đeo cái sạc cột bước ra khỏi nhà. Mặc kệ cho tiếng chó sủa ông đi thẳng về phía xóm quá phụ, dù trời còn tối. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày hứng chịu trận lụt do vỡ đê. Dù cái đói không còn, thế nhưng cái nghèo thì vẫn luôn hiện hữu. Việc ăn cơm đồn là điều đương nhiên, miễn sao no bụng. Sau trận lũ, nhiều nhà ở trong làng đã lập lại mái, tôn tạo lại vườn cây ăn quả, nuôi vài con gà hoặc đôi lợn. Tất cả chỉ mong tiết kiệm được vài đồng, để cuối năm còn có tiền chi dùng. Nấu xong bữa cơm chiều, bà Soan ngồi vá lại đống quần áo cũ. Tiếng là chồng làm chủ tịch xã, thế nhưng chế độ phụ cấp không đủ chi dùng. Một năm tiêu chuẩn cũng chỉ được có vài mét vải, do vậy việc may vá nhằm kéo dài tuổi thọ quần áo là cách hữu hiệu nhất. Đã nhiều lần bà chép miệng than vãn Giá như mà chồng bà làm nông dân Quanh năm quần cọc cởi trần Không khéo Lại đỡ tốn được tiền may mặc Lẫn xà phòng giặt Ở quê mọi thứ Đều tiết kiệm hết sức có thể Việc giặt quần áo nhiều khi Bằng quả bồ hòn để cho đỡ tốn xà phòng Nghe tiếng đạp xe lọc cọc Ở ngoài cổng Bà Soan vẫn cặm cụi Để làm nốt công việc của mình Mâm cơm đã đẩy lòng bàn từ ban nãy. Nhà có nhõi hai người. Việc nấu nướng đâm ra đơn giản. Một bát canh cải xuông cho thêm vài lát gừng. Cùng với đĩa lạc rang mặt là đủ. Đợi chồng ăn xong, bà Soan rót bát nước rồi nhẹ nhàng phân tích rằng con dại cái mang. Thế nhưng thằng Đức gây họa thì cơ quan đàn thể ở trên Hà Nội người ta xử lý. Xã cho đọc thông tin trên hệ thống loa truyền thanh làm gì. Dù sao thì bà cảm thấy bất nhẫn bởi... Ông thuận bà giá đâu có phải là người gây ra việc, họ có liên quan gì đâu. Ông Nghĩa trợn mắt nói, phải thông tin để cho người dân người ta còn thấy rõ, đang là thời chiến, ôm súng chạy theo giặc, loại phản quốc như vậy á, bắt được á, có mà là sự bắn. Tôi biết đó là cái tội không thể tha thứ, nhưng mà nhưng mà cha mẹ sinh con trời sinh tính, việc ông cho đọc ở trên loa truyền thanh liên tục Nó thật là tôi thấy nó giống như là Ở thời đấu tố Như thế vừa ác Lại vừa nhẫn tâm Cùng sinh hoạt trong hội mẹ chiến sĩ Dù sao bà xoan ít nhiều Cũng có sự thông cảm dành cho bà giá Ở trong chiến tranh Những bà mẹ đều mong ngóng tin con Bà nhớ con trai bao nhiêu Thì chắc là bà giá cũng vậy Giờ đây xảy ra việc lớn hơn ai hết Người chịu khổ Là bố mẹ của kẻ đào tẩu Bởi họ phải sống trong sự rẻ biểu của người làng. Hôm trước nghe đọc tin trên loa truyền thanh. Bà Soan biết dòng tin tuy ngắn ngủi. Nhưng nó đủ sức hủy hoại cả một gia đình. Dù con gái của bà vành khăn tăng trở chồng hy sinh nơi chiến trường còn chưa ngả màu. Tuy nhiên bà thấy nó việc nào phải ra việc ý. Bây giờ cả làng cả xóm. Người ta đang bu vào. Người ta chửi. Ây thế biết làm thế nào được Trong sự dây dứt Gia đình nhà ông Thuận Sẽ sống vì cái lỗi lầm Mà mình chẳng phải gây ra Trước búa rìu của bà con chồng xóm Chưa kể lễ lịch của mọi người Nhà bên ấy cũng đã bị phạm công đức bôi đen Mà một khi Đã bị bôi đen lý lịch Thì sống ở trong cái xã hội này Biết xoay sở làm sao? Bà Soan là người hiểu rõ nhất. Thói hư tật xấu của dân làng Đông Sảnh. Con người khổ quá đâm ra người ta sinh ti tiện. Điều đó có thể thấy rõ nhất ở trong thời kỳ đấu tố. Việc mọi người thi nhau ăn không nói có buộc tội người khác. Thời đó mặc nhiên được công nhận. Thậm chí còn tự hào bởi thành tích đấu tố. Cho nên người ta cứ tranh nhau mà hoạch tội. Cho dù là cái tội đó có thật hay không Hoặc có khi lại được người ta thổi vào tay Bà Soan biết Những lúc cuộc sống khó khăn Sự nhỏ nhen ích kỷ của mỗi người lại lên ngôi Ngay như hợp tác xã nông nghiệp của xã Nhiều kẻ đánh cảnh chấm công Thế nhưng lại lười lao động Vậy nhưng mà đến kỳ gấp thăm mua đồ Thì bao giờ cũng chen đầu tiên Dễ dính tí quyền lợi Là người ta có mà tham hơn mõ Thời nào cũng vậy, việc gấp lửa bỏ tay người khiến cho nhiều nhà khốn đốn Không như nhiều người khác, bà Soan im lặng, không hùa giọng chỉ trích Người hàng xóm không biết dạy con Thậm chí, người còn phao tin là nhà ông Thuận có họ hàng làm chức to gì đó trong chính quyền Sài Gòn Do vậy, con trai ông bà Sung Phong đi lính vì quyết vượt vĩ tuyến 17 sang bên đó Dù thông tin không có kiểm chứng, nhưng lo lan ra từ đồng ruộng cho đến sân kho hợp tác Mọi người bàn tán một cách say xưa, rửa bát phơi ngoài sân cho giáo. Bà xoan cắp nón định ra cổng thì bất ngờ. Ông Nghĩa nói nhanh. Chắc à, bà định sang thăm bà giá hả? Bà làm gì làm? Suy xét lại nhá. Đừng để tôi khó ăn khó nói với cấp trền đấy. Buổi tối ngồi đối diện với bóng đèn dầu. Không có đài để nghe tin tức. Thi thoảng có vài tờ báo cũ, chồng đem về từ ủy ban... Thế nhưng hôm nào hội phụ nữ họp hành, bà lấy đó làm niềm vui cho nên có mặt từ sớm. Không muốn đôi co nhiều. Bà Soan đội nón, bước ra ngoài. Bởi chồng bà ăn xong ngả lưng một chút, rồi sẽ lại đi đến khuya mới về. Bà ở nhà một mình nhiều lúc thế lẻ loi. Vừa đi ngang qua gốc đa thì bà Soan giật mình khi thấy bà khuyên hội trưởng hội phụ nữ chạy ra nói như là bị ai cướp mất lời. Ôi trời ơi, trời ơi. Hay quá, gặp bà đây. Em định mời chị em họp vào tối mai. Chả gì thằng Đức nó ra theo địch rồi. Vì thế là phải gạch tên nhà giá trong hội mẹ chiến sĩ cho nó đúng thủ tục đấy. Bà Soan thở dài giải thích, người ta còn mặt mũi nào mà tham gia sinh hoạt thôi. Không cần họp bởi vì bà giá bà cũng khổ lắm rồi. Bà khuyên thuyết phục bà Soan bây giờ phải bày tỏ quan điểm lập trường cho rõ ràng dứt khoát. Đứng ở ngoài hàng rào nhìn vào trong, bà xoan thấy ngôi nhà của bà giá vẫn còn le lói ánh đèn. Thế nhưng không còn tiếng nô đùa của thằng cỏ như mọi khi. In trên vách đất là bóng dáng của bà mẹ có thằng con theo địch đang ngồi thẫn thờ bất động. Có lẽ sau tất cả những biến cố xảy ra, tạm thời bà giá không muốn gặp mặt ai. Khác hẳn về sông sáo, lúc còn hoạt động trong hội mẹ chiến sĩ. Thoáng chút đắn đo bà xoan mạnh dạn đẩy cánh cổng khép hở bước vào. Bà biết câu hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau không chỉ trong những lúc nông nhàn Bởi lúc cần giúp đỡ khi họ đang gặp khó khăn Đó là sự có mặt mới quan trọng Trong ngôi nhà lá đơn sơ không có gì đáng giá Hai người đàn bà trộm đầu vào nhau với biết bao nhiêu nỗi niềm Dù hai người con hiện đang ở hai bên chiến tuyến Thế nhưng trên hết họ vẫn là những bà mẹ mang nặng đẻ đau Do vậy sự đồng cảm là điều cần thiết Bà giá nó ngắt quãng Bằng giọng đầy uất hận Tôi chỉ muốn chết quách đi Cho đỡ nhục Bà xoan an ủi Vì bây giờ đang sống được Mấy khó Chứ nếu mà chọn cái chết Nó lại đơn giản quá Thôi Bà ấy nghe tôi Dù có chuyện gì xảy ra thì Phải sống khỏe Để còn chăm thằng cò Lúc hai người chia tay nhau thì bất ngờ tiếng còi báo động vang lên Kèm theo tiếng kẻng trực chiến của dân quân trong xã Trong phút chốc tiếng bom rơi đạn nổ cùng với những ánh chớp sáng lòa Báo hiệu trận chiến bắt đầu Nhìn về phía Hà Nội trong màn đêm Mọi người biết rõ thủ đô đã bị máy bay Mỹ ném bom hủy diệt Thời gian êm đềm đã chấm dứt Việc không quân Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc Làm cho cả làng đông sảnh bàng hoàng Họ bật dậy trong đêm khi nghe tiếng cảnh báo động Do chuẩn bị từ trước Cho nên nhiều người vội vàng trôi xuống hầm chữ A Nhiều người không quên réo chửi mẹ cha thằng Nixon tàn ác Trận địa phòng không ở đầu làng cùng với trận địa Phòng không làng kế bên khai hỏa Nhằm thẳng vào những đợt máy bay Mỹ bay tới Trong đêm tối như ánh lửa như sáng rực cả bầu trời Dù chưa biết bom Mỹ thả xuống chỗ nào Thế nhưng tiếng nổ rung chuyển làm cho nhiều người khiếp sợ. Có lẽ trong đời mỗi một người dân ở đây, họ không quên được trận lũ kinh hoàng năm trước. Và cả những trận ném bom năm nay, chưa bao giờ thiên tai và địch họa đến dồn dập kinh khủng đến như vậy. Cuộc sống của con người trong chiến tranh bom đạn, như ngàn cân treo sợi tóc, Ông nghĩ mặc kệ cho bom rơi đạn réo, ông đội chiếc mũ sắt cùng với đội dân quân đi kiểm tra từng nhà xem là họ đã xuống hầm trú ẩn hay chưa. Hôm nay chỉ là khởi đầu, bởi vì máy bay Mỹ sẽ còn ném bom dồn dập. Hiện nay do thông tin do ủy ban xã nắm được là nhờ vào cái đài chạy pin của ông Hùng bí thư xã. Dù có thể làng Đông Sảnh không phải là mục tiêu chính, Nhưng bom rơi đạn lạc vẫn sẽ gây tổn thất Về người vật của Trên cương vị chủ tịch xã Ông Nghĩa lo nhất chính là kho lương thực bị trúng đạn Bởi đó là số gạo vừa say sát Để chờ chuyển trên huyện về Cân Sau đó sẽ đưa vào trong chi viện cho chiến trường Đang cùng mấy dân quân ra sân kho hợp tác Ông Nghĩa thấy bầu trời Bỗng nhiên rực sáng Một chiếc máy bay trúng tên lửa phòng không Biến thành ngọn đúc Do trời tối Ông không nhìn thấy gã phi công nhảy dù thoát ra Quay sang đám dân quân, ông Nghĩa ra lệnh cho mọi người chia nhau đi kiểm tra đồng ruộng để xem phi công có nhảy dù xuống hay không còn bắt sống. Cô bé dân quân phấn khởi, nói bởi vì nếu lấy được cái dù của Mỹ sẽ chia cho cả làng máy áo. Thôi, kiếm cái thần máy bay bằng Duy Ga, gò ra được mấy cái thùng nước, làm lược. Ông Nghĩa nói xong, liền lập tức lệnh chia dân quân tỏa đi khắp các ngã. Trời tăng tàng sáng, tiếng còi phòng không đã dứt còn tiếng cảnh báo động cũng ngừng. Nhiều người mệt mỏi do suốt cả đêm không được chọc mắt. Ngay trước sân đình, ông Nghĩa cho treo một vỏ quả bom làm cảnh báo động. Ngoài sân kho của hợp tác cũng có một quả như vậy. Vốn dùng làm kẻng chấm công để bà con xã viên ra đồng. Nhưng nếu như giặc Mỹ leo thang bắn phá cả ngày, tiếng cảnh sẽ giúp cho mọi người kịp chạy ra hầm chú ẩn. Dù chưa có tên giặc lái nào nhảy dù xuống làng Nhưng nghe thông báo về việc lực lượng phòng không bắn hạ được pháo đòi bay B-52 Cùng với lũ thần sấm con ma Ông nghĩa dường như quên hết cả mệt nhọc Ông sai cậu phấn thọt nhắc cô nếp đọc ngay bản tin để cho dân làng chung vui Tạm bỏ qua lịch sản xuất lấy nước đổ ải Bản tin chiến thắng được đọc liên tục để khích lệ tinh thần bà con Tranh thủ trời còn sớm, ông chủ tịch xã hồ hởi đạp xe về nhà. Ông biết tình hình nước sôi lửa bỏng như đêm qua chắc chắn là sẽ còn tiếp diễn. Nhà còn phong lưng khô, một chút nữa ông nhét luôn vào trong cái xà cột để tiện đâu ăn đó, còn đi chỉ đạo tình hình. Ngôi nhà của gia đình không có người ở. Ngay từ đêm hôm qua, bà Soan đã vác vội cái bu gà xuống hầm trú ẩn, đào ở ngay vườn nhà. Phụ nữ vốn lo xa, bà bưng theo cả một cái nồi ganh. Chứa đầy gạo xuống đó Mặc dù không biết là có thổi nấu được gì hay không Tiếng xe đạp quen thuộc Vang lên Bà xoan bấy giờ Mới lối hối xách cái bôi gà Từ dưới hầm chui ra Thấy chồng mình mắt thâm quầng Vì mất ngủ Cho nên bà căn dặn Ông chợp mắt lấy một chút Tô giang chút cơm nguội Cho ông ăn lót giả Tình hình này không biết là Sáng nay có ra đồng được hay không Khe hô rồi tan hoang, mất mùa rồi lại đói to không ạ? Cơm răng không có thiểu mỡ, chỉ đào cho nóng rồi cho thêm nửa bát dưa chua và thiểu nước mắm. Nhưng như vậy so với nhiều gia đình, bữa sáng của ông bà coi như thế là cũng tươm rồi. Nhiều nhà đông miệng ăn cho nên làm gì có khái niệm ăn sáng. Dù có khoai sắn thì cũng phải độn thêm vào để cho nồi cơm ít gạo được đầy đặn. Ít ra mỗi người được hai lưng bát, tránh kiến bỏ bụng lúc đi ngủ. Gần sáng, nghe hết bản tin từ chiếc đài trẻ pin của Hùng Bí Thư. Vừa ăn bát cơm răng nóng hổi, ông Nghĩa cho biết kiểu này còn đánh nhon to. Thằng Nixon tuyên bố sẽ cho Việt Nam về thời kỳ đồ đá. Bà Soan thì chỉ lo, bom rơi trúng làng rồi lại khổ. Thế nhưng mình thoát chết. Lại có người chẳng được may mắn như vậy Bom nó không rơi ở chỗ này Thì nó sẽ rơi ở chỗ khác Ông Nghĩa nói Theo như thông báo ở trên đài Nó sẽ ném bom giải thảm thủ đô Lúc trời sáng tỏ mặt người Lần đầu tiên tiếng loa của ủy ban xã thống nhất Vang lên trước cả tiếng cảnh hợp tác Sau một đêm kinh hoàng Bà con đứng ở ngay dưới gốc cây đa Để nghe thông báo Về những loại máy bay của giặc Mỹ Bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc ai mừng để cứ mừng. Bà Huyền cùng mấy bà trong hội mẹ chiến sĩ bưng giá khoai luộc còn bốc khói cùng với xong nước vối ra ngoài trận địa pháo phòng không. Trong đoàn các bà thiếu đi một thành viên tích cực đó là bà Giá. Sau khi tin tức con trai chạy sang hàng ngũ của địch loan ra, dân làng hiếm khi thấy ông Thuận và bà Giá xuất hiện. Bà Huyền cùng mấy người đàn bà rời trận địa phòng không, buổi trưa sẽ có các cháu ở bên đoàn thanh niên. Lo việc đun nước mang ra. Mọi việc đều cần được ông chủ tịch xã phân công rõ ràng rành mạch. Trong thời chiến, tất cả mọi người đều hăng say, góp công góp sức của mình. Ngay như cậu phấn thọt, dù tập tĩnh, nhưng cũng đảm nhận việc cờ đèn kèn trống bên cạnh công việc của ủy ban. Tiếng ông Kính điều thư lúc ban ngày. Tối đến, ông tham gia đội dân quân bảo vệ An Lên Ninh xóm làng. Trên đường về để còn kịp ra đồng Bà khuyên nói chắc như đinh đóng cột Này Thằng đất nhà mụ gián làm gián điệp cho Mỹ Ngụy nhá Tôi nghĩ biết đâu ạ Lúc ấy nó chẳng ngồi trên pháo đài bay B-52 Thì điểm cho bọn phi công Thả bom xuống làng mình ấy nhỉ Phấn thọt đi đằng sau ngớ miệng góp ý Việc bà khuyên nói không đúng Dù sao bố mẹ nó vẫn còn sống ở đây Chưa kể máy bay ở mãi trên cao Nhìn làm sao được thấy làng đông sảnh. Thấy mình đối lý. Bà khuyên khẽ gắt bởi vì bà cũng chỉ nói phòng xa. Này, tao để tao nói thế. Mày đừng có bao miệng. Rồi cũng khéo lộ bèm hết đi. Nếu mà rảnh, lúc nào trời tối mày bắt dân quân đứng canh ở cổng nhà mụ giá xem. Cảnh giác giả thừa đâu. Do cô nếp đọc tin tức từ lúc sớm. Chẳng mấy chốc đã xong hết mọi thông tin. Ngay khi tiếng cảnh hợp tác vang lên, cô cho bà con làng đông sảnh nghe một bài hát với khí thế hào hùng. Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng. Vùng lên, sông pha vượt qua báo bùng. Vận nước đã đến rồi, bình minh chiếu khắp nơi. Tự hào non nước, sáng tươi muôn đời. Sau cơn mưa rào trái mùa buổi đêm, mực nước ao hồ và kênh mương dâng cao, đây là lúc mấy người chuyên kéo vó ở làng Đông Sảnh, thu hoạch được đầy xô cua cá, thậm chí còn có cả lươn Trạch Ông Thuận là người thu hoạch được nhiều nhất bởi ông có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Không giống như mấy người làm theo kiểu tùy hứng, bữa đực bữa tái ông Thuận làm luôn cái bè ngay dưới sông, dựng túp lèo nho nhỏ, nhỏ Để trường kỳ kháng chiến, kiếm mỡ tôm cá, thêm thắt tiền trợ cho gia đình. Nhiều lần bắt được con cá to, ông quyết không bán, đem về cho vợ kho ăn dần. Ngày xưa ở thời nhà Nguyễn, chính cụ tổ Phạm Công Luyện đã từng làm nghề kéo bó bẻ khúc sông này. Do vậy, ông kế nghiệp là điều hiển nhiên. Chính vì kéo bó bẻ cho nên cụ tổ đã vớt được xác của Bình Nguyên Công Chúa. Từ đó ngôi miếu thờ được tạo lập. Nói về di trị, văn hóa cũng như là nhiều thứ khác Thì tính ra Lăng mộ bằng đá của vương gia Mạc Kính Phong Mà dân gian vẫn quen miệng gọi là mộ quận công Nó cũng rất đáng được chú ý Ngồi mộ tổ nhà ông được xây bằng gạch vồ Bề thế không kém Vẫn như mọi ngày Dù chồng bắt được nhiều hay ít tôm cá Bà giá đều lặng lẽ đạp xe Lên trên chợ huyện bán Bởi ở chợ làng Thì làm gì có người mua Họ bảo nhau tránh nhà ông bà Cứ như là tránh tà vậy Chưa kể những lời cảnh khóe Nó còn sắc hơn cả lưỡi dao Sau khi tin tức về người con trai Ôm súng chạy sang phía địch Loang ra Ông bà như trải qua trận đại hồng thủy Lần nữa Nhưng lần này nó còn khủng khiếp hơn Không muốn đứa bé bị ảnh hưởng, bà Giá đành gạt nước mắt, chấp nhận cho cô con dâu bế thằng cò về bên ngoài ít bữa. Dù sao hai làng gần nhau cũng tiện việc thăm nom Đối với người con dâu thứ ở ngoài Hà Nội, hai ông bà chưa liên lạc được vì tình hình bom rơi đạn nổ. Bà Giá cũng nhắc chồng, đận tới. Nhân dịp, chúc Tết ông bà thông ra ngoài đó, chắc ông sẽ phải lựa lời, nói dăm câu ba điều để cho phải phép. Biết việc nói chuyện là cần thiết, nhưng ông Thuận không muốn tính toán quá nhiều. Ông muốn đến vào những ngày cận Tết, bởi năm mới, ông thấy mà đề cập đến chuyện đó sẽ làm hỏng đi không khí đón xuân của gia đình nhà người ta. sách giỏ cá về đến tận nhà, ông Thuận tự nhiên thấy thèm thuốc lào, thế nhưng điếu cày đã để ngoài vó bè. Nhìn căn nhà vắng tiếng cười bi vô của thằng cò ông chỉ biết thở hắt ra. Dốc mớ cá tôm vào cái bị cói. Bà giá treo lên ghi đông xe đạp. Trước khi lên chợ huyện, bà dặn chồng. Tôi vét nốt chút gạo nếp. Làm cái nồi xôi khúc. Ông ăn cho đỡ đói nhá? Không muốn đán lại ngôi nhà lâu, ông Thuận cho mấy nắm xôi vào cặp lồng. Rồi nhanh chóng quay ra ngoài vó bè. Ở đó ông đã chuẩn bị đủ chăn chiếu cùng với ấm nước pha trà. Hơn chục ngày trước, cơn ác mộng với nhiều người ập đến. Đêm nào máy bay Mỹ cũng ném bom miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Mỗi lần nghe tiếng loa truyền thanh, thông báo số nạn nhân thiệt mạng vì bom Mỹ mà ông cứ giật mình thon thoát. Ông sợ dân làng sẽ quy hết tội cho thằng con trai. Cho đến tận bây giờ, khi bình tâm suy xét lại, ông vẫn không hiểu nguyên nhân nào khiến cho con mình như vậy. Hành động điếm nhục gia phong khiến cho vợ chồng ông bây giờ ở đây sống không bằng chết. Với cặp lòng xôi khúc, ông ăn cả ngày, Dù trời lạnh, đến trưa Sôi lạnh cứng và khó nhai Cũng chả sao Nhiều lúc, nằm trong võ bè gió lùa Ông thương vợ bởi bà Phải chịu đựng nhiều đắng cay Do việc đồng án cũng chẳng thể bỏ cho ai được Dù đã chọn nơi ít người qua lại Nhưng võ bè Đâu có phải là đặt đâu cũng có cá Có tôm Nơi phù hợp nhất khi ông Thuận kết bè dựng lều Là nằm ngay gần xóm quá bùa Vốn không thích mang tiếng thị phi Do vậy, ông chưa một lần ghé vào trong xóm kể từ hồi nó hình thành. Bây giờ, tình hình đã khác. Võ bè của ông nằm án ngữ ngay mé sông, nhìn lên xóm quá bủa. Nhiều hôm trời nắng giáo, ông thấy có mấy người đàn bà trong xóm mang chiếu và quần áo ra mé sông để giặt rũ. Họ không ồn ào như những người đàn bà trong làng. Họ cũng chẳng quan tâm đến việc nhà của người khác như bản tính của người dân quê. Biết ông dựng lề võ bè, Bởi có nguyên nhân từ thằng con trai Do vậy họ cũng tránh không hỏi han Đâm khiến ông khó xử Đang ngồi trẹo chạo nhai nắm sôi Ông Thuận bất ngờ khi nghe có tiếng nói từ trên bờ vọng xuống Bác có mỡ tôm tép nào không? Bước ra khỏi ông thấy là bà Tám Trước là vợ lẽ của Lão Lý Tình Đang đứng hỏi mua tôm Bà này vốn là người đầu tiên dựng nhà rồi tạo thành xóm Có lẽ từ khi được làm mẹ liệt sĩ Sự mặc cảm về việc thuộc thành phần bóc lột đã vơi bớt Dù sao nhà của bà Tám còn nghèo hơn nhà của mấy hộ bẩn cố nông dạo trước Ngạc nhiên vì người ta ra tận đây hỏi mua tôm Ông Thuận khẽ lắc đầu Nếu chỉ muốn có tôm tươi Sáng mai, ra sớm tôi để dành cho Chỉ sợ Từng trải qua nhiều thăng trầm Bà Tám hiểu câu nói bỏ lửng của ông Thuận Cho nên bà nhẹ nhàng giải thích Em đã trải qua nhiều đắng cay tội nhục trong những buổi đấu tố. Cho nên em hiểu, bác không phải lo ngại cho em. Vâng, thế sáng mai, tôi để dành một tôm cho chị. Bắn điếu thuốc lào rồi lơ đãng nhìn dòng sông trước mặt, ông Thuận ngao ngán thở dài trước nhân tình thế thái. hoa ra những người ông có thành kiến bấy lâu nay, chính họ là người biết đưa tay khi ông gặp hoạn nạn. Đơn cử như là bà Soan Vợ của lão chủ tịch xã Ngày trước do ghét lão chồng Cho nên ông không ưa luôn cả bà vợ Thậm chí lúc vợ ông tham gia hội mẹ chiến sĩ Ông thường nói ra nói vào vì bực tức Tuy nhiên khi cả làng quay lưng tỏ thái độ Chính bà Soan vẫn thường sang nhà thăm hỏi động viên vợ ông Mặc cho miệng lưỡi thế gian nói ra nói vào Hôm nay ông lại nhận được một bài học nữa Hồi trước dù không tham gia đấu tố Nhưng bản thân ông Vẫn ghét mụ vợ lẽ của Lão lấy Tình Dù bà này cũng đâu có làm gì động chạm Sáng nay Trong lúc vợ ông lặng lẽ đạp xe Lên chợ huyện bán mớ tôm mớ cá Thì chính là bà Tám Lại ra tận mé sông Để hỏi mua bà mặc kệ dân làng tẩy chay Bà không hùa theo đám đông Dù không khí Tết đến Xuân về đang tới gần Ông Thuận giờ đây muốn lánh xa Tất cả bởi ông biết Nhà mình năm nay coi như là mất Tết